Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chưa hết, trên khắp các vách tường là hàng chục lá bùa màu vàng đã được dán kín Chuyện, chuyện gì thế nhỉ? Máu tò mò thôi thúc ở trong người, hương lọ mọ bước lên Cô nhận ra bà Ngọc và vài vị sư đang ở trong căn phòng của Lệ Đám đàn em đứng ở bên ngoài không biết sợ hãi thứ gì mà mặt cứ xanh như tàu lá chuối đứng thêm một lúc nữa, thấy kế hoạch lấy dây sạc của mình có vẻ không được khả thi, nên Hương đã trở xuống, ngồi ở trên bộ ghế sofa, cô lẩm nhẩm, "Bà Ngọc, bà ấy làm cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ ở trên tầng ấy có ma thật?" Cô nhớ lại những cái ngày còn ở quê, cũng đã từng chứng kiến người ta dán bùa, đọc kinh để trấn vong hồn của người chết lại không cho phá phách. Thế thì đúng cả rồi, căn ấy có ma thật rồi. Càng nghĩ Hương càng cảm thấy sợ, bởi cô đã quá đủ mệt với cuộc sống hiện tại rồi, giờ lại thêm cái việc này nữa thì không biết cô sẽ ra sao đây. Lát sau, Bàng Ngọc đi xuống, vị sư thầy kia khắp người mồ hôi vã ra như tắm. Hương thấy từ trong tay của Bàng Ngọc lấy ra một xấp tiền, đưa cho ông rồi thủ thỉ: "Dạ à thưa thầy, mong thầy cố gắng giúp con. Nếu qua được vận hạn này thì con xin cúi rường cho chùa thật là hậu hĩnh ạ." A di da tha. Cảm ơn tấm lòng của bà, nhưng tôi thiết nghĩ vấn đề này riêng tôi hay những người khác trợ niệm sẽ không thành công đâu. Mà cái quan trọng lại ở chính nơi bà cơ. Oán khí tích tụ ở đây quá nhiều, không những thế, tất cả đều đang nhắm vào bà. Tôi khuyên bà nên tích cực âm chay, niệm Phật, biết đâu thì sẽ... Thôi im đi! Vị sư kia chưa kịp nói dứt câu thì bà Ngọc đã chen vào. Thái độ của bà ta khác chiếc hoàn toàn, không những thế, bà giật lại cái sắp tiền rồi mắng đối phương sối xả. Ông được cốt tưởng, có một mình ông biết trừ tà trừ ma nhá, lại còn dạy đời con nải nữa. Cút gấp cho tôi đi. Tôi không có muốn thấy mặt của ông nữa. Còn cái chùa rách của ông à? Cứ đợi đấy, có ngày tôi cũng giật cho sập mà thôi. Có vẻ như những cái câu mắng chửi này của bà Ngọc đã vượt quá sức chịu đựng của vị sư. Ông đỏ gay mặt quay người bỏ ra về ngay lập tức. Bà Ngọc ngồi phịch xuống dưới bộ bàn ghế, lầm bầm chửi thêm một lúc. Đợi cho bà bình tĩnh lại thì Hương mới ấp úng hỏi: "Cô Ngọc, có có chuyện gì thế ạ? Không phải việc của Mai. Mày Màu lo ăn uống tắm rửa chuẩn bị tối nay tiếp khách đi, mày có chừng đấy, giờ cho gì là chết với tàu đấy, nghe chưa?" Nghe tới đây, Hương sợ quá nên nhanh chóng chạy ảo xuống lại cái căn phòng ở tầng dưới. Vô tới nơi, nhìn chiếc điện thoại ở trên giường thì cô lại càng thêm buồn chán. Giờ thì làm sao? Để lấy lại được cục sạc đấy cơ chứ. Nếu không có nó, mình mình làm sao mà thoát ra khỏi đây được? Mà lên trên đấy, nhỡ hồn ma kia nó làm gì mình thì sao? Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy rối bời. Thời gian có vẻ không nghiêng về phía cô cho lắm. Khi mà nó trôi qua nhanh tới mức, mới đó mà Hương đã nghe thấy tiếng nhạc nổi lên ở trên tầng trên để đón khách của bà Ngọc. Cô thở dài từng hơi, thay một bộ váy Rồi lững thững bước lên trên sảnh chờ. Lúc này bà Ngọc đang ngồi bấm điện thoại như thể gọi cho ai đó quan trọng lắm. Hai mắt của bà tanh nheo lại rồi giật giật liên tục. Tiếp đến, Hương đưa mắt đảo nhìn xung quanh của mình. Mọi thứ có chút khác biệt khi mà ở cái hành lang nơi những cô gái làm người dịch vụ sẽ ngồi đợi khách thì bây giờ ở đây chỉ có lẻ tẻ vài người. Chưa hết, trông mặt của họ lấm la lấm lét, như thể sợ một thứ gì đó vậy đảm bảo. Hương ngồi xuống ghế thì thầm hỏi: "Cụ Ngọc ơi, đêm nay ít khách hả?" Bà Ngọc lắc đầu, chỉ tay lên trên trần rồi thở dài ngao ngán: "Làm ăn mẹ gì nữa. Tụi nó sợ ma quỷ gì không biết. Tao gọi hoài mà không có thấy đi làm. Để đấy, tao ghi tên hết lại, sau này có xin thì cũng không bao giờ chửa chấp hết cả." Hương gật đầu, cô vợ hạ giọng an ủi bà Ngọc: "Dạ đúng rồi đấy ạ. Còn đây đã nghĩ thông suốt và làm ở chỗ của cô vừa sướng, lại có thể kiếm được tiền gửi về cho gia đình. Vậy là làm ăn tốt quá rồi. Con dự định sẽ ở lại giúp đỡ cô dài dài, chỉ mong cô có thể cất nhắc cho con đôi chút ạ. Tất nhiên là bà Ngọc ngạc nhiên rồi, nhưng cũng đã nhanh chóng ban nở nụ cười thật tươi. Ừm, được. Mày nghĩ như vậy là tốt, dám mà làm đi con ạ. Tao cho lên làm quản lý, sau này khỏi phải đi khách nữa. Dạ con cảm ơn cô ngõ nhiều ạ cuộc trò chuyện tới tạm thời đã chấm dứt khi mà bên ngoài bắt đầu có vài chiếc xe hơi đậu đỗ. Bà Ngọc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net